Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn dám nói với người khác rằng tôi chọn nữa chứ. Chết chứ, đại gia tôi có mắt kém nhìn vì vậy sao? Người đã làm phá hoại danh dự của tôi, làm tôi cực kỳ khó chịu cùng buồn bực. Nhưng phía sau ngôi nhà này, nhà cách vách thỉnh thẳng sẽ cung cấp cho tôi món cá rán vàng óng thơm nứt. Tôi cũng đành bến cứng mà chấp nhận. Ở nơi này tuy nhà cửa cũ nát nhưng cũng là không tệ. À, con cá ở trên bàn lại không tệ nữa rồi. Bảy giờ tối, ở trong bếp nhà họ Đường, nhìn chằm chằm cái chỗ đắng lý, phải có một con cá đã rán vàng ươm, hôm nay chỉ còn lại một cái đĩa trống không ở trên bàn. Đường Dĩ Kỳ nổi cơn xanh trên trắng, gào to lên bởi vì tức giận, mấy ngày đều lả lải như vậy, thật là đáng ghét mà, nhất định là con mèo mập bên nhà hàng xóm, nhất định là nó rồi. Trời ạ, vừa mới xoay người không để ý, không nghĩ nhanh như vậy đã bị tha đi rồi. Nghe tiếng gào thì bà Đường thật là nhanh. Chạy từ phòng khách chạy vào phòng bếp, mắt thấy bảo vật đã bị trộm, bây giờ chỉ có thể lắc đầu mà cười khổ. Tài chân con mèo mập đó thật là linh hoạt mà, rất thích hợp đi làm ăn trộm đó. Đi theo sau thì đừng tuấn trung cười trộm, một miếng sườn xào chua ngọt cho tọt vào mồm, vừa ăn nhưng cũng không quên khen con mèo kia một chút. Không được. Vỗ bàn kêu to, đừng dĩ kỳ bán hạt nói. Hiện tại cái gì cũng tăng giá, chỉ có tiền lương là không tăng, mỗi nhánh hành cũng phải tính toán chi li con mèo mập kia còn luôn chạy tới ăn trộm cá nhà chúng ta, thật sự là rất đáng giận rồi mà." Vừa dứt lời thì đùng đùng tức giận tiến thẳng ra cửa. "Sĩ Kỳ à, con đi đâu vậy chứ?" Nhìn chăm chăm bóng lưng đang đi kia, bà đừng giững sờ cất tiếng gọi. "Con đi sang nhà hàng xóm, tìm chủ nhân con mèo mập kia nói chuyện, bảo anh ta dạy dỗ lại vật nuôi của mình đi." Hét thì to, nhưng người thì đã không thấy đâu nữa. "Sĩ Kỳ à, quay lại đi, nếu vì chuyện này mà làm hậm thình cảm láng gióng thì không tốt lắm đâu." Ba đường muốn hòa thuận với hàng xóm, lập tức kinh hãi vội vàng đuổi theo, ngăn cản lại nhưng lại bị đứa con trai đằng sau kéo lại. "Mẹ à, mẹ kệ chị ấy đi, để chị ấy đi sang hàng xóm kia nói chuyện. Nếu không, chúng ta muốn để phòng con mèo cướp bóc đó cũng rất là mệt nha." Đứng ở một bên cười ha ha, đừng tuấn trung cũng hớn sọc theo con mèo cướp bóc, bàn tay lại hướng tới đĩa sơn xào chua ngọt. "Ba." Một âm thanh thanh thúy dễ nghe của xác thịt bị đánh vang lên. Không một chút lưu tình đập vào tên trộm đang bốc đồ ăn, bà đường cười mắng, "Nhà chúng ta, phải phòng cái trộm chính là con đầu tiên đó, đói bụng thì đi lấy cơm ăn đi, chiều lớn như vậy rồi còn ăn bốc, so với mèo thật sự là không bằng mà." Kêu lên thằn thiết bởi vì bị đau, đường Tuấn Trung nhăn nhằn trận mắt mà xoa xoa tay tràn đầy tức giận. "Kẻ ăn vụn gì chứ, về sao lại lấy con mà so sánh với con mèo mập kia, thật là quá đáng mà, dù sao con cũng là con của mẹ nha. Thật sự là không ngờ trong lòng mẹ." Anh công bằng một con mèo mập thật là đáng buồn nha. Hơi nghiêng đầu nhìn vật tròn trắng tuyết, đang quần tròn ở trên ghế sofa. Tề thiểu thầy nghĩ thầm, không biết là bị ốm sao. Không tự chủ được mà liếc nhìn bát thức ăn của con mèo vẫn còn đầy em ấp. Sao lại như thế nhỉ? Đã mấy ngày liên tục chén thức ăn của mèo gần như không giảm bớt. Với sức ăn bình thường của nó, không thể nào lại có lý như vậy. Nhưng nếu là bị bệnh, thì xem ra tinh thần rất tốt, hơn nữa cũng không có gầy thi, Thậm chí là cào các cảm giác béo mập hơn lúc trước. Rốt cuộc là Mày đã ăn những gì hả? Khẽ nhớ mày, anh không nhìn được mà hoài ra điều nghi ngờ ở trong lòng. Mèo mèo, người làm à? Là cá rắn thơm vứt béo nghệ nha. Liếm móng vướt, độc nhãn vẫn chưa thỏa mãn. Có phải mày bị ốm rồi hay không? Bản dây răng nón xoa xoa chất bụng mềm mại, coi nó như là con người, về măn cô tê tiệu khải nghiêm túc mà hoài thăm. Mèo mèo, thần thể thật cường ráng như vậy. Nhìn rất giống bệnh nhân sao? Chớ nguyện rùa lung tung ta như vậy chứ? Không phải sao? Nghe tiếng mèo mèo là lời phổ định, thì tê tiệu khải nhú mầy chặt hơn, đằng lúc âm thầm lo lắng, cũng không biết nơi nào là có vấn đề, thì chuồng cửa đột nhiên vang lên. Là ai tới tìm anh chứ? Chẳng lẽ là cái tên ôn tiệu hằng, nói nhiều đó sao? Ngần người một chút, tê tiệu khải cùng độc nhãn nước mắt nhìn nhau, theo bản năng mà nhìn đồng hồ đeo tay, đã 7 giờ tối rồi. Thời gian này công việc của anh ta chắc chắn còn chưa xong. Ở Đài Loan Trừ Ôn Tiểu Hằng sẽ không có người nào tới tìm anh cả, như vậy người bên ngoài ấn chuông cửa là ai? Meo meo à, người làm, tại sao không đi mở cửa đi? Có thể là nhân viên giao hàng không? Không ra. Nhìn thấy trong đôi mắt xanh lục muốn hỏi, Tề Tiểu Khải ôm độc nhắn trôi vào bên trong sofa mà tự lẩm bẩm, hoàn toàn không có ý định ra ngoài xem. Nhưng đáng tiếc chính là người bên ngoài cũng rất là cố chấp. Từng tiếng chuông cửa giống như là đòi mạng không ngừng vang lên, cô ý cũng không lịn bỏ đi. Gần như cố ý so tính nhấn này, nghe tiếng chuông cửa giống như đòi mạng thúc dục. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net